Chương 30 Đầu tháng 8 1968, giấy mời của Ban tổ chức Trung ương gọi tôi lên số 8 Hoàng Hoa Thám, dốc Ngọc Hà, ngay sau dãy chuồng cợp Bách Thú, gần nhà Bảo Đại xưa và nhà Bùi Công Trừng Trần Trung Tá, vụ phó bảo vệ và Lê Công Tuấn tiếp, bảo tôi về thu xếp quần áo, đi kiểm điểm chừng 10 ngày. Xe của ban tổ chức sẽ chờ tôi ở cổng báo nhân dân. Nhớ lại, địch dũng nói họ từng bảo tôi sẽ trốn vào đại sứ quán nước ngoài. Tôi hỏi, các anh không sợ tôi trốn ư? Tôi về 86 Hàng Đào. Từ ngày sắp đẻ con gái, tránh bơm, vợ chồng tôi về ở đây. Căn buồn của tôi ở Nguyễn Thiệp, gần cầu Long Biên, một lần bị hơi bơm thổi tung khóa, cửa xệ xuống. Tôi về xem, đã thấy chị Nguyễn Đức Thuận mau chân tới trước thăm thú. Tôi bảo chị việc tôi đi và nhờ chị nhắn linh hộ. Chị nói khỏe không sao chứ. Lâu nay, sáng sớm nào chị cũng thấp thẩm nghe xem có tiếng xe hơi nào đi đến trước nhà. Ra lại báo nhân dân, đã thấy Lê Công Tuấn và cô chờ trên chiếc Công Đa. Đến khu văn công mai dịch, xe dừng lại anh vào chào chị và cháu đi đúng nói chuẩn bị trận tết mẫu thân hãy vỏ đánh bung đâu thì văn đến múa ca đấy Hồng Linh Solist độc phủ đã được điều về nhà hát giao hưởng, hợp sướng nhạc vũ kịch Việt Nam Linh tiễn ra xe rất bình tĩnh tôi dặn có thể đi túc luôn không phải 10 ngày như người ta nói dặn những việc cần làm khi tôi đi nhất là khi đi mãi Rồi Đinh cũng đã bị Trần Trung Tá hỏi hang mất hai buổi. Xe chạy tiếp, đến phố Gạch, rẻ trái, đến xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, chân chùa Tây Phương, nơi một bộ phận của vụ bảo vệ sơ tán. 8 năm trước, khi biết tiểu sử cụ Hồ, tôi đọc nhật ký Vũ Kỳ đã biết cụ từng từ chùa Thầy chuyển đến Cần Kiệm trước khi lên Bất Bạc, vượt Trung Hà, lên Hưng Hóa, sang Phúc Thọ. Chả hiểu sao chiều tối đầu tiên ở đây Nghĩ đến chuyện này Tôi lại buồn vớ vẩn Bác cũng đã ở đây Mà bác chẳng bên gì tôi Lê Công Tuấn và cô Làm việc với tôi Chữ đi kiểm điểm Cũng có cái hay Làm cho tôi nói năng tận tạo hơn Mãi sao mới biết Là một cuộc thẩm vấn lấy cung Tôi đặt phương châm Nghĩ gì thì cơ bản cứ nói thẳng Còn làm gì thì có thể giấu Tùy cơ ứng biến Tránh đã kích cá nhân lãnh đạo Tuy không hoàn toàn tin hẳn Tôi vẫn nhớ câu Lê Đức Thọ nói cuối năm ngoái Cậu không làm sao cả tôi nói cậu có ghi đây Nếu cậu làm sao thì cứ viết thư chất phấn tớ Tại sao người cộng sản lại nói năng bất nhất Ít nhất nó cũng làm tôi vưng vững dạ Tôi còn tin ông tự tế Tuấn có một cái cười đầy gia công Nghĩa là chế biến công phu Luôn giữ cho mép sẵn sàng nhét lên khinh khỉnh Nghi ngờ Thảo nào sau này thay Nguyễn Trung Thành Phụ trách cái nhiệm sở nắm toàn hồ sơ lý lịch của đảng viên cán bộ trung cao cấp Nhưng tôi lại thấy cái vẻ đó là dấu hiệu của mặt cảm về một khiếm khuyết chẳng hạn văn hóa, lý luận. Vào đầu, Tuấn nói, trước khi làm việc với anh, chúng tôi đã nghiên cứu ngôn luận của anh về đảng. Anh nói về đảng rất xấu, có thể nói là đểu nữa. Vì thế, Tuấn đã phải kinh kỉnh lại, dết mép lên thường trực chăng. Anh đến đây không có nghĩa là chỉ đến đây, Tuấn nói. Anh Thẩm đã ở đây, và nay thì đang ở tù. Còn lúc này, anh ở đây, Thì anh lưu động cũng kiểm điểm Ở sở công an Hà Nội Cuối cùng, nói để anh rõ Là trong đám bị tù Có nhiều đứa tội không nặng bằng anh đâu Chắc anh cũng biết như thế Tôi nói Tôi không có mưu đồ chính trị Nhân dân ta có câu Có gan ăn cướp, có gan chịu đòn Thì tuy không ăn cướp Không mua toan lật đổ, chống đảng Nhưng tôi cũng sòng phẳng sẵn sàng chịu đòn Nếu tôi làm cái gì sai trái Đây, tôi đã chuẩn bị thế này. Vào tù, ra đảng, mất việc và đi khỏi Hà Nội. Đấy, từng cái hay tổng cộng cả 4. Sẵn sàng. Tôi không bắt đồng, không cải lương mà muốn nhân dịp cho họ thấy giá trị tinh thần tôi. Thứ nhất, tôi sảng phẳng. Thứ hai, về chủ nghĩa, tôi hiểu nhiều hơn và đúng hơn họ. Thứ ba, phẩm chất tôi xứng đáng quá. Còn về tình cảm với đất nước, với nhân dân Thì đừng ai mong bắt bẻ tôi Tóm lại Tôi muốn tỏ cho họ thấy tôi tốt Cộng sản chân chính hơn họ Ngoài ra Trong sâu thẳm có một cái gì thuộc tính nết Thuộc tạm người Có lẽ bất đồng Hiên ngang Cũng là có ý thử thách họ thử sức tôi xem Họ sẽ biết là tôi không sợ bạo quyền Mà chỉ sợ tự mình hạ thấp nhân cách mình một bé ở trường học chơi trò phá tổ ông một bạn giả làm tổ ông úp mặt và tay lên tường cho chúng tôi đến đặt mạnh vào người ông sẽ đuổi cấu hôm ấy Phạm Mộng Mai làm ông lớn hơn tôi ba bốn tuổi trắng hồng, đẹp như con gái chuyên cùng Thái Ly đóng hai bà Trưng ngồi kiểu uy nghi trong đám lính chúng tôi vác sào nứa diễu hành hào hùng bên dưới Lần ấy Mai chỉ nhà đuổi bắt tôi Cuối cùng tôi bị dồn vào hành lang cục Trên gác hai ngôi trường bố Phan Thế Vấn mở Mà Mai thì đến gần Tay thò ra múa Chọc, cười khoái trá Tôi leo lên lan can Buông mình xuống Cái mũ cát rơi lọc cọc xuống trước Và lại lo nó bẹp Sợ bị ông nội tôi mắng Cảm giác người lắc lư va trái Đập phải trong khi rơi Rất lạ Tập tỉnh suốt 10 ngày liền, ông nội phải bóp lá chè tươi cho, lạ là không hối hận. Mộng Mai sau là tỉnh đội trưởng Hạ Bắc, tình cờ đọc cáo phó, tôi biết Mai đã chết. Lại một lần, một tối trăng sáng vặn vặt, mẹ và anh em chúng tôi nằm hóng mát trên sân thượng. Mẹ vẫn trách bố, và trách đúng. Tôi tự nhiên đi ra vạc tường hông nhà, đứng trên đó, nhìn xuống vườn đoan, khu đất hoang mấy trăm mét vuông, đầy cây vòi voi, cảnh nhà, lúc này đang quăng quát sáng. Đầu nghĩ rất nhanh, và người chợt nhẹ nhõm Nhảy! Thì mẹ khẽ gọi, đến! Tôi đi trên mép tường, trở lại chỗ nằm, 12 tuổi. Phản phất một khao khát được tránh xa đau buồn. Sau này lớn khôn, Thì nhận ra đó là lần thứ hai Mẹ cho tôi ra đời Không có cái giọng đặc biệt mẹ Thì có khi Tuấn hỏi Côn ghi Cảnh bàn làm việc Dưới gầm bàn thờ nhà chủ Là một hồn tôn to Tuấn chỉ vào nó Trong này nhiều cái liên quan đến anh lắm Anh có muốn xem ảnh anh ngồi với Trần Châu Ở nhà Phạm Viết không Hay là ảnh mình anh đi ở đường Đầu tiên, phải ghi ra một bản tên tất cả bạn bè. Tuấn cầm xem, lượt đi quá nữa. Ban văn nghệ đều được loại khỏi sổ đoạn trường, trừ Huy Vân, đạo diễn điện ảnh và Phan Kế An. Ngày hai buổi, hỏi, đáp. Lần lượt khai quan hệ với từng người. Tại sao quen? Ai giới thiệu? Có khi dùng chữ móc nối. Gặp nhau bao nhiêu lần? Gặp thì nói những gì Bàn những gì với nhau Hỏi môi hỏi móc Hỏi phẳng hỏi vẹo Hỏi đi hỏi lại Hỏi cho kỳ ra câu trả lời Mà hai người cho là được Đặc biệt trong cả nước Chỉ có một chi bộ xét lại Ở báo đảng Trong một thăm báo Lê Đức Thọ đã nêu ra Tội ác ghê gấm này Lúc nghe tôi đã nghĩ Chả trách đầy nhà vang tiếng rùi xanh Và Người nách thứ Kẻ tay đau ào ào như sôi. Tôi đã bác kết luận này, nhưng Tuấn cô im lặng. Tôi khó chịu nhất vì cảm tưởng bị nghi là giấu giếm, trong khi tôi chủ trương không giấu. Cái buổi sáng anh và Huy Vân ngồi với nhau lâu ấy là bàn gì, trước khi bắt Trần Châu ít ngày? Tôi gợi ý nha, bàn một cái rất quan trọng, vừa là quốc tế lại vừa cả trong nước. Thầm nghĩ, thì cái gì bọn này bàn mà chẳng dính trong nước với quốc tế? Nhưng hỏi và nghĩ hơn một ngày vẫn mờ mịch. Gợi ý thêm để anh nhớ nha, buổi ấy anh và Huy Văn ngồi uống cà phê ở bán đảo công viên Thống Nhất. Tự nhiên xào sạc trong đồng gió thổi, lá reo, và nước hồ xôn xao, và trong lòng thên thang. Huy Văn và tôi ngồi bàn luận cả buổi sáng rất vui. Nhưng bạn cái gì thì chịu không sao nghĩ ra nổi, như đùa. Lạ thật, trí nhớ của anh ghê lắm cơ mà, tại sao lại không nhớ nhỉ? Tuấn nói. Tôi cuối cùng đành khách. Nhớ ra sẽ nói sau. Mà lại cứ nhớ đến một câu của Virginia Woolf. Điều mà bạn chờ ở một người sống cùng với bạn là người ấy giữ cho bạn ở được mức cao nhất của bạn. Người ấy với tôi hiện nay là các anh chị em đang bị tù. Sau này gặp lại Huy Vân đã ra tùn, về lao động ở nhà máy gỗ Ninh Bình, cạnh sông Vân và gần núi con lợn. Mở ngoặt, hệt con lợn đất để dành tiền, mà tôi cứ coi là di vật của chú bé Đinh Bộ Lĩnh. Ấm ngoặt, tôi đã hỏi lại. Huy Vân bữa ấy nghỉ chủ nhật. Lên thành phố Nam Định chơi Đến trước cổng tỉnh ủy Tình cờ thấy tôi đang sắp đi vào Lấy giấy giới thiệu xuống miệng viết bài Vân gọi rất to Trần Đến Tôi quay lại Huy Vân manh tô san Cười tuét, răng rất trắng Hai đứa kéo nhau la cà nghiết Huy Vân bảo À hôm ấy chúng mình nói đến chuyện hội đàm hai đảng ta và Trung Quốc Nhớ không? Thế là sổ ra cả một cuộn phim về cái buổi sáng tưng bừng ấy Nhớ như in Chúng tôi bảo nhau Các cụ khiếp cách mạng văn hóa rồi Nghe theo nó đánh Mỹ Mà nay nó loạn thế này là có cơ bị nó đem bỏ chợ Cho nên các vị mới không tán thành tàu Nói Mỹ nhất định đánh tàu Và nếu xảy ra chiến tranh Thì Liên Xô nhất định theo Mỹ đánh hôi Bắt đầu ngoảnh lại với Liên Xô rồi đúng không? Tôi lúc ấy đã phì cười, vì con mắt Huy Vân làm kiểu việc cậu ngoái liếc liên xô, nôm rất xỏ lá. Miệng thì nói, dạ em muốn tục tái lương duyên ạ Anh nhận đi cho em nhờ, anh ơi, em chán thằng anh hai rồi. Nó xui em đá anh, nhưng tình em với anh còn nặng, nên em chỉ đá tí tí anh thôi. Cậu nhớ, trong hội đàm, tàu còn khuyên đánh đến người Việt Nam cuối cùng thì các vị lại nói sẽ vừa đánh vừa đàm xuống xề ghê chưa trước kia đứa nào nói đàm là bỏ mẹ cậu đồng ý không cứu ta lại hóa ra là cách mạng văn hóa hãi lắm rồi bên ấy nó mà tan hoang thì Việt Nam thành cám đúng đấy không có cách mạng văn hóa khéo ta đánh sang đến Thái Lan, Philippines gọi là D.E.D.F ai, ông Lê Liêm đưa tới đọc Hôm ấy, Huy Văn Bảo vì cả nước phải học tập bất khuất nên nó mới không bắt mày. Huy Văn rớm nước mắt nói: Tao về Hà Nội nhớ con quá, chỉ mong có tiền mua một cái piano cho con Châu." "Ừ, toàn ngũ vườn hoa hàng đậu, cách nhà 30 mét. Vở cắm cửa chốc lại rón rén đến nhờ qua cửa đóng, nhờ đâu thấy hai đứa con gái. Không dám gọi. Có tội với đảng là anh mất sạch hết mà Huy Văn sau này vượt biên hai lần Lần đầu bị bắt ở trong Sài Gòn Tha ra được một thời gian Lại vượt Bị bắt ở mạng móng cái Với L một cô gái làm báo Giam ở nhà tù Tân Lập yên bái Rồi chết Một thân một mình Giấy báo tử gửi về người anh ruột Ở Quảng Sương, Thanh Hóa Tôi rất thương anh bạn xấu số Một dạo mùi 1973-74, một vài anh em cùng tù đã nghi anh là tai sai công an. Tôi kịch liệt cãi. Một vài tiếng đồn nữa về Huy Văn, tôi đều thẳng thắn hỏi. Và khi Huy Văn thanh minh thì tôi tin. Khi biết anh chết, tôi rất buồn. Tôi bảo minh việc chúng ta phải chịu một phần trách nhiệm. Biết đâu thấy có anh em nghi ngờ nên Huy Văn muốn bỏ đi. Lúc chưa bị bắt, Quy Vân và Phạm Kỳ Nam tranh nhau làm phim bất khuất, chụp tôi viết kịch bản. Tôi đùa, dẫn làm gì? Chỉ toàn tiếng đánh chửi, kêu khóc trên màn ảnh đen ngòm ấy mà. Cứ bị vặn vẹo mãi, tôi bực. Một chiều gió tay, đang cấu, chờ thấy người tự nhiên như phòng nở ra, nhẹ bẩn, có thể cất bay. Một ý nghĩ bụt ngầm vào người Như một làn gió Nào Cầm lấy vít nước nóng kia Liện một cái ra sân Ra góc bể nước mưa Có những mảng rêu rất mát kia kìa Đấy Tiếp theo là gạt tung hê bằng nước Giấy thờ này ra theo nốt Rồi nhúng mình nhảy một cái ra Nào Tôi ra khỏi cơn dụ dỗ đó thế nào không biết Chợt như ở đâu trở về Bàn tay tăng chìa về cái vít Trưa nóng khó ngủ, tôi đến với thiền địa. Đó là mảnh đồi vắng gần trước cổng nhà túng Côn. Một giao thông hào rất sâu gãy khúc chạy giữa một rừng cây thưa. Đặc biệt đường bệ là một cây chi chi luôn rì rào gió, rất thanh cao, như nhờ đã ở một khí quyển trong lành khác. Tôi đến nhặt hạt chi chi về làm quà cho con gái, mà tôi nhớ nó như có lửa đốt ở trong lòng. Như có muối ra vào mạch máu Hạt chi chi mịn bóng Một màu đỏ thắm sơn mài Hoành phi cung đình Vùi trong đất son Mỗi khi rút trong giao thông hào môi bới hạt chi chi Tôi lại tưởng đang nằm trở lại Vào bọc ối mẹ từng bao che cho Cũng êm ả như thế Khi tôi thấp thẫn Chờ đợi một cái đời bên ngoài Rồi sẽ đến với tôi Cảm giác nhờ vã thân thiết Vào sỏi đá lại sống dậy Nhớ tới những lần vây đồn pháp, đứt dưới hố cá nhân mới đào gấp, sực nứt mùi đất đá, mùi cỏ tươi đứt rễ. Nghe tiếng bơm hay đạn pháo rít lên, lao sòng sọc, sọc xuống. Giá như tắt biệt được ra với cái đời mà tôi đã bị đẩy vào này. Cái đời này, khó nói chuyện với nó quá. Nó đâu có nói. Không hiểu sao, Thầy bắt đầu cảm thấy hơi mát ở hai vách hầm tránh bơm tỏa ra ôm lấy tôi. Tôi lại lẩm bẩm hai câu thơ của Ernest Henley. I am the master of my feet. I am the captain of my sword. Tôi là chủ nhân của số phận tôi. Tôi là tuyển trưởng của tâm hồn tôi. Một Ernest nữa, không phải người anh, cũng hay chuyện trò với tôi trong lòng hầm. Ernest Hemingway. Tôi cũng nhớ đến Yes. Nói là người phê phán, anh không thể là người của bè nhóm. Không, tôi phê phán tư tưởng mao hiếu chiến là để có một đảng theo đúng học thuyết cộng sản khoa học, yêu hòa bình. Tôi đã nhặt gần 4000 hạt chi chi. Nay còn mấy chục đã hóa màu nâu xỉn. Nghe thấy tiếng nước đổ vào thâu đồng cạnh bể nước, tôi lại vào với keo vật tiếp, gói chi chi trong túi áo ngực, như chiếc bùa hộ mệnh con gái đưa cho. Những đêm trăng, tôi chơi trống tìm với đám trẻ con 9 10 tuổi, chảy cười rinh rít các sườn đồi, những bụi mây với những đọt non nhú ló trong trăng, như những tòa tháp chàm nguy nga đang bằng những lạc ngà chuốt mỏng, những tòa tháp lăm lanh bí ẩn. Khiến nhiều khi tôi muốn đứng im Chắp tay lại ở trước chúng Những khi vô tình ẩn đằng sau nhà Tuấn Côn Tôi nghe rõ thấy bầu không khí thành kính Nín thở bên trong nó Làm vang thêm tiếng nói đài phát thanh Bắc Kinh Đăng giận mũi khê nặt dậy đi theo mau chủ tịch Quét sạch mọi tà ma quỷ quái Mà đầu xỏ là bọn xét lại lưu đặng Xin hãy tin tôi Giữa trời trăng vạn vặn Tôi cười Tôi thắng tôi tự do tôi không bị mau chủ tịch cầm cầmtù I am the captain of my tôi là thuyền trưởng của hồn tôi không đâu đừng tưởng bỡ bạn ơi chưa thấy không mau thì mát chứ mát là bác của Mau nhưng Uy bác Mau lại cao hơn mát